Chương 7. Chiếc nón phân loại Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra, một bà phù thủy cao leo nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị, đến nỗi ý tưởng đầu tiên nảy trong đầu Harry là chớ có mà lôi thồn với bà. Lão Harry giới thiệu Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall Cảm ơn bác Harry, bác đợi chúng lại cho tôi được rồi. Bà mở toan cửa, sảnh trước rộng lớn đến nỗi có thể rinh nguyên căn nhà của gia đình Dursley vào củng lọt. Những dách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốt to giống như ở nhà băng Greengrove. Trần lâu đài cao dài vợi và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lồng lẫy dẫn lên các tầng trên. Bọn trẻ theo giáo sư Mark Connagol, băng qua một tầng lâu đài lát toàn đá phiến. Harry có thể nghe âm âm tiếng của hàng trăm giọng nói gian sau cánh cửa bên phải. Có lẽ cả trường đang tập trung đâu đây. Nhưng giáo sư Mark McGonagall lại đưa cả đám trẻ năm thứ nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng đứng túng vào nhau, nhau nghỉnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu. Giáo sư Mark McGonagall cất lời. Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc hai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, Các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi với các bạn chung một ký túc xá. Có bốn ký túc xá ở đây gọi là nhà, nhà Grinfindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slysterin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng. Và nhà nào cũng từng đào tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành thích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được thưởng cấp nhà, một dinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa. Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ. Ánh mắt bà chừng trừ chừ trên chiếc áo choàng cột ẩu tả của Neville. chốc mũi nhỏ nhem của Ron cũng có vẻ khiến giáo sư không hài lòng. Harry cố hết sức dút cho mái tóc bù xô của mình nằm ép xuống. Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong. Bà giáo sư McGonagall nói, giữ trật tự. Bà đi ra khỏi phòng. Harry nuốt nước miếng khang, nó hỏi Ron. Phương loại vô các nhà là sao? Chắc là họ cho mình làm kiểm tra gì đó. Anh Fred nói đau lắm, nhưng chắc là anh nói chơi. Tim Harry bắt đầu nhảy loạn xạ. Một cuộc kiểm tra, trước cả trường, mà nó thì không biết tí phép thuật nào. Biết làm cái trò quỷ gì đây? Khi đặt chân đến trường, Harry đâu có ngờ sẽ phải qua một cuộc kiểm tra như thế này. Nó lo lắng nhìn quanh, và thấy ai cũng có vẻ hải hùng. Không ai dám nói năng gì, ngoài trừ con nhỏ Harmony cứ lẫm nhẫm cả đống thần chú đã học thuộc lòng và đang tính xem hồi nữa nên xài câu nào. Harry cố gắng để khỏi phải nghe. Nó chưa bao giờ căng thẳng tột độ như vậy, kể cả cái lần mang số liên lạc về cho di dưỡng Dursley mà trong sổ có ghi cái tội của nó là làm cho bộ tốt giả của thầy giáo trở nên xanh lè. Giờ đây mắt Harry cứ dán chặt xuống sàn nhà, chỉ nhờ giấy nữa thôi giáo sư McGonagall sẽ trở lại và số nó tới đây chắc là tàn. Bỗng nhiên có một chuyện khiến Harry nhảy bắn lên không trung cả ba tất. Bọn trẻ con xung quanh cũng kêu thét lên. Ôi, cái gì, cái gì kia? Harry há hốc mồm ra, tất cả đám trẻ cũng đều há hốc mồm kinh hãi Khoảng hai chục con ma vừa trương ra từ bức tường phía sau. Chúng trắng bệch và gần như trong suốt, lướt ngang qua phòng trò chuyện với nhau và không thèm để mắc tới bọn học sinh năm thứ nhất. Hình như chúng đang gây gỗ nhau. Một con ma trông giống một thầy tu tròn chỉnh đang nói. Thà thứ và quên đi, hãy nghe ta nói, chúng ta hãy cho hắn một cơ hội thứ hai. Thưa Huynh, chẳng phải chúng ta đã cho Pivest quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn dẫn đi bêu rếu chúng ta đủ điều. Và Huynh cũng biết đấy, nó đâu phải là một con ma thực sự. Ê mà này, cả lũ chung bay làm gì ở đây hữu? Con ma mặc bộ đồ bó sát mình đang nói chật nhận ra sự hiện diện của bọn trẻ. Nó hỏi nhưng không nhóc nào dám trả lời. Con ma thầy tu béo nhìn quanh mỉm cười. Học sinh mới đây. Chắc là sắp được phân loại, phải không? Dài đứa trẻ gật đầu, nhưng vẫn im lặng. Thay tu béo tiếp. Hy vọng gặp lại các em trong nhà Hufferbuff, nhà cũ quanh anh ấy mà. Chợt gian lên một giọng sắc lạnh. Tiến tới trước, lễ phân loại sắp bắt đầu. Giáo sư Mark McGonagall đã quay trở lại. Những con ma dội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện, từng con một. Giáo sư Mark McGonagall ra lệnh. Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta. Lúng túng dụng về như thể hai chân đã quá thành trì, Harry đứng vô hàng sau lưng một thằng bé tóc vàng. Ron đứng sau lưng Harry và cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, bằng ngàn hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa rồi mới bước vào đại sảnh đường. Harry chưa từng tưởng tượng ra nổi có một nơi nào lạ lùng và lồng lẫy như vậy. Giàn phòng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn dạng ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài. Nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi Trên mặt bàn là những dĩa và cốc bằng vàng lóng lánh Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho các giáo sư Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này Để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác Có các thầy cô ở sau lưng Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng Trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với ngọn nến thấp chập chờn bên trong Lẫn trong đám học sinh là đế đó những con ma ẩn hiện như làng sương bạc. Để tránh những ánh mắt chầm chầm, Harry ngước mắt nhìn lên phía trên và thấy dòng nhà đen như nhung rắc đầy những gì sao. Thật khó mà tin nổi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và đại sánh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời. Harry nghe Harmony thì thầm, nhìn ra ngoài trời sẽ bị hôn ám đó. Trong sách lịch sử Hogwarts có ghi vậy, Harry vội nhìn xuống đúng lúc giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bọn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cái ghế đó là một cái nón của phù thủy hình chóp. Cái nón tè tua, giá châm giá đợp và dơ cực kỳ. Vì Petunia mà thấy thì chắc là quẳng vô sọt rác ngay. Chắc họ sẽ bắt mình phải lôi ra được từ trong cái nón một con thỏ hay trò gì đời loại vậy. Harry hoàng mang, nó thấy mọi người đều dán mắt vào cái nón đó, nó cũng chăm chú nhìn. Trong vài giây, không gian im phân phát, rồi bỗng nhiên cái nón dạng dẹo. Một miếng toạt gần dành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát. Ở này ta dẫu không xinh nhưng mà chớ xét ngoại hình. Xét về thông minh sắc xảo đổ nón nào qua mặt ta. Các ngươi cứ đổ nón qua, mũ cối, mũ nồi tùy thích. Hôm sao ta đây chấp hết, nón ta phân loại Hogwarts, những điều dấu chẳng nói ra, ta đọc được từ trong ốc. Hãy chảy đầu và vốt tóc, đặt lên ta nói cho nghe. Người nào vô Grinfindor, cái lò luyện trang dũng cảm. Người nào vô Hufferbuff, nơi đào tạo kẻ kiên trung. Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng, đáng tin đúng người chính trực. Ai vào Ravenclaw được nơi đào luyện trí tinh nhanh, dư ham học lại chân thành. Hoặc Slytherin cũng thế, dạy cho đa mưu túc trí, làm sao miễn đạt mục tiêu. Hãy đổi lên, hãy đội nào, đừng sơ sệt, nghe ta nói, nghe ta nói, ta phân loại. Ngươi là ai, ở nhà nào, hãy bình tĩnh, đổi lên nào, trong dành nón như tay ấm. Kết thúc bài hát của chiếc nón cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng minh trao bốn phương tám hướng rồi đứng lên. Rôn thì thào với Harry. Vậy là mình sẽ phải độ thử cái nón ấy, phải đập Fred một trận mới được. ảnh cứ nói như thể mình phải đánh nhau với một con quỷ khổng lồ. Harry mỉm cười yếu ớt. Ừ thì đội nón dễ hơn độc thần chú làm phép màu, nhưng nó vẫn ước gì đừng có ngần ấy khán giả chứng kiến cạnh nó đội nón. cái nón dường như đòi hỏi hơi nhiều. Harry cảm thấy mình chẳng có gì dũng cảm, thông minh hay mưu trí gì vào lúc này. Giá mà cái nón kể thêm là trong Hogwarts có một nhà chuyên dành cho những người cảm thấy bồn trồn đến phát buồn nôn, thì chắc nơi đó thích hợp với Harry nhất vào lúc này. Giáo sư Mark McGonagall bước tới trước với một cụm giấy da dày trong tay Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ biết đồ nón và ngồi lên ghế Bắt đầu Abbott Hana Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi biếm tóc vàng xuê bước ra khỏi hàng Đồ nón dao và ngồi xuống ghế Chiếc nón chè sụp cả mắt cô bé Yên lặng trong dây lát cái nón hô lên Nhà Hufflepuff Những người ngồi ở dãy bàn bên phải quang hồ và vỗ tay chào mừng Hannah đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff Harry thấy con ma thầy tu béo vui vẻ dậy tay với Hannah Kế tiếp, Susan Bones Nhà Hufflepuff Cây nón lại hô lên lần nữa Và Susan nhanh nhẫu chạy tới ngồi bên cạnh Hannah Bốt Terry Nhà Ravenclaw Dãy bàn thứ hai bên trái biểu tay Nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry Cậu bé đến nhập vào bàn của họ Brokkahurst Mandy, cũng vô nhà Ravenclaw, và Brow Lavender, trở thành người đầu tiên được nhận vào nhà Grinfeldor. Giới bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng rèo hòm và vỗ tay, Harry thấy hai người anh sinh đôi của Rolwitz sáu mừng. Buhlstrott Millicent, cầu này được phân về nhà Slytherin. Có thể là do Harry tưởng tượng hoặc giả do nó đã nghe về Slytherin nhiều quá. Nhưng quả là nó thấy đám nhà Slytherin không dễ thương chút nào. Bây giờ thì Harry bắt đầu thấy phát bệnh rồi. Nó nhớ lần chọn cầu thủ cho các đội thể thao ở trường cũ, nó luôn luôn là người cuối cùng được chọn. Không phải vì nó chê dở, maybe không ai muốn Deadly nghĩ là mình thích Harry. Vinge, Fletchley, Justin, nhà Hufflepuff. Harry để ý thấy đôi khi đội vào là cái nón thông báo kết quả ngay. Nhưng có một số trường hợp hình như cái nón do dự một lúc rồi mới quyết định. Finnegan Simus là thằng bé tóc vàng đứng xếp hàng cạnh Harry, nó phải ngồi chờ trên ghế gần cả phút trước khi cái nón tuyên bố nó được về nhà Greenfinder. Granger Harmony, cô bé chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay nón lên đầu. Cái nón hô lên, nhà Greenfinder. Ron nghe tới đó nghiến răng trèo trèo. Một ý tưởng khủng khiếp bỗng bật lên trong đầu Harry. Nếu rốt cuộc mình không được chọn vô nhà nào hết thì sao? Sẽ ra sao nếu mình phải ngồi đợi lâu vô tận trên cái ghế đó với cái nón sụp tỉ mắt rồi giáo sư McGonagall đến dở nón ra mà nói rằng có sự nhầm lẫn và mời cậu ra tàu lửa mẹp về đi thôi. Khi Nevin Longbottom, thằng bé cứ mất cốc ngoài đó được gọi tên, nó đi lập gặp đến nỗi có một đoạn nhắn tới cái ghế mà cũng dấp té mấy lần. Cái nón phải mất khá lâu mới quyết định được số phận Nevin. Nhà Queen Fidor Nevin nhảy cẩn lên Quên cãi dở nón ra Nó phải chạy trở lại trong tiếng cười ẩm ị của mọi người Để đưa nón cho giáo sư McGonagall Mà nó lắp bắp gọi nhầm là McDougall Tới lượt thằng nhật nhạc Manfoy Nó bước đi khảnh khẳng tới trước Và đạt được điều ước nguyện ngay lập tức Cái nón chưa kịp chạm vô đầu Đã tuyên bố liền Nhà Slytherin Manfoy nhập với bọn Grabo và Goy trong nó cực kỳ thỏa mãn. Chẳng còn lại mấy người nữa. Moon, not Parkinson rồi đến hai cô bé sinh đôi. Patin và Patin rồi đến Bex, Sally Ann, và rồi cuối cùng cũng đến. Bokter Harry Khi Harry bước tới, nó nghe tiếng sầm xì nổi lên khắp bốn nhà. Có phải cô giáo mới gọi Bokter không? Có phải cô giáo mới gọi Harry Potter không? Điều cuối cùng mà Harry nhìn thấy trước khi chiếc nón sụp xuống che mất đôi mắt của nó là cả sảnh đường đầy nhóc người đều đang hướng mắt nhìn về phía nó. Harry chờ đợi, nó nghe một giọng nói bên tai. Chà, khó đây, rất khó. Cáng đảm có thừa, trí tuệ cũng không kém, lại có năng khiếu. Ái chà, có tài đấy quỷ thần ơi, và khắc giọng khẳng định chính mình nữa chứ, hay thật. Thế mi muốn ta phân mi vô loại nào hả? Harry nắm chặt tay ghế mà nghĩ. Đừng vô Slytherin, đừng vô Slytherin. Không chịu Slytherin hả? Giọng nói bên tai lại vang lên nho nhỏ. "Mi có chắc không? Vô đó mi có thể trở thành vĩ đại, mi biết đấy, trong độ mi đã có tất cả rồi và Slytherin sẽ giúp mi trở thành vĩ đại, chắc chắn như vậy." "Không hả? Được thôi, nếu mi đã dứt khoát thì tốt hơn là về Greenfinder. Harry nghe cái nón sướng lên từ cuối cùng đó thật lớn cho cả sảnh đường cùng nghe. Nó dỡ nón ra và bước về phía bàn của Rinfindor, chân còn rung. Nó đang lâng lâng cảm thấy quá nhẹ nhõm khi không bị chọn vào nhà Sly Thurin nỗi không nhận thấy tiếng rau họ cổng dũ cho nó lớn hơn hết thảy từ nãy đến giờ. Quynh trưởng Percy đứng dậy bắt tay nó nồng nhiệt, trong khi hai anh em sinh đôi nhà Wesley gào lên Tụi mình có Harry Potter rồi, có Harry Potter rồi. Harry ngồi xuống đối diện con ma mặc áo cổ xếp nếp mà nó đã thấy trước đó. Con ma vỗ lên cánh tay nó, khiến nó rùng cả mình, cảm thấy như ai nắm lấy nó nhúng vô xô nước đá lạnh cống. Từ chỗ ngồi này, bây giờ Harry có thể nhìn thấy rõ cái bàn cao. Nó thấy lão Harry ở cuối bàn đang nhìn nó và dơ một ngón tay cái lên ra dấu khen ngợi. Nó nhe răng cười lại với Harry. Và kia, ở khúc giữa bàn, trên một cái ghế to bằng vàng, là cụ Albus Dumbledore. Harry có thể nhận ra cụ ngay nhờ đã nhìn thấy chân dung cụ trên tấm thẻ trong gói sô-cô-la-ếch. Mái tóc bạc của cụ Dumbledore là thứ duy nhất trong sảnh đường này tỏa sáng ngang ngửa mấy con ma. Harry cũng nhận ra giáo sư Karel, người đã trò chuyện với nó ở quán rượu Cái Bạc Lũng, trông ông khá kỳ dị với cái khăn dành lớn màu tím đồ trên đầu. Và bây giờ thì chỉ còn ba đứa học trò chưa được phân loại. Thomas Dean là một thằng bé da đen cao hơn cả Ron được vô Grinfindor đến ngồi bên cạnh Harry. To be Lisa, cô này về nhà Ravenclaw và cuối cùng là tới lực Ron. Nó xanh lét như tàu lá chuối, Harry đặt hai ngón tay chéo nhau phía dưới bàn để cầu nguyện. Và dài dài sau, cái nón tuyên bố, nhà Grinfindor. Harry vỗ tay như điên khi Ron lê bước về phía nó và gần như đổ ngục vào chiếc ghế bên cạnh. Giỏi lắm Ron, xuất sắc. Quynh trưởng Percy, anh trai Ron gào lên Đắc thắng. Giáo sư Mark McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất cái nón phân loại đi. Harry ngó mấy cái dĩ bằng giang trống không. Bây giờ nó mới nhận ra là mình đang đói cồn cào. Cái bánh bí ngô mà nó ăn trên tàu lửa hình như đã tiêu hóa từ mấy đời. Cụ Dumbledore đứng dậy, cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ gian rộng. Tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần, mít ướt, giặt giảnh, ghéo. Cảm ơn. Cụ ngồi xuống, mọi người vỗ tay quang hồ. Harry không biết có nên cười hay không. Nó ngờ ngờ hỏi Percy Cụ, cô ấy có mát không vậy? Mát hả? Percy vui vẻ nói Cụ là thiên tai, phu thủy giỏi nhất thế giới. Nhưng mà, ừ, đúng, cụ cũng có hơi mát một tẹo. Ăn khoai tây không, Harry? Harry há hút miệng ra vì kinh ngạc. Những cái dĩa trống trước mặt nó giờ đây đã đầy ấp thức ăn. Nó chưa từng thấy nhiều đồ ăn nó ưu thích lại chất đầy trên bàn đến thế. Thịt cốt lết, đuôi trâu, xúc xích, thịt ba chị và bít tết. Khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì giọt xia, đậu, cà rốt, nước chấm, súp cà chua. Và chắc để cho quá dị, có cả những con bò the. Gia đình Dudley thật ra chưa từng bỏ đói Harry, nhưng nó cũng chưa bao giờ được phép ăn no nê thỏa thích. Lại thêm thằng Dudley luôn dành bất cứ thứ gì mà Harry thích, dù rằng thực sự Dudley không cần. Harry chất vô dị của nó mỗi thứ một chút, ngoài trừ món bò the và bắt đầu ăn. Ngon tuyệt của mèo. Con ma mặc áo cổ xếp nếp đứng cạnh. Đâu buồn bã nhìn Harry cắt miếng bít tết. Trông ngon nhỉ? Harry ngồi ý mời. Ông không ăn sao? Còn mà nói. Ta đã không ăn gần 500 năm rồi. Dĩ nhiên là ta không cần ăn nữa. Nhưng ta vẫn nhớ thói quen ăn uống. Hình như ta chưa tự giới thiệu thì phải. Ta là ngài Nicholas de Mimsy Poppington trong tháp Brinfidor. À, cháu biết ông là ai rồi? Ron nghe lắm từ đó la lên đột ngột. Các anh của cháu có kẹp với ông, ông là Nick suýt mất đầu Con ma sợn sùng Ta yêu cầu các cháu gọi ta là ngài Nicholas de Mimsy Nhưng thằng bé tóc biếm vàng Simus Finningen cắt ngang Suýt mất đầu? Làm sao mà ông suýt mất đầu? Ngài Nicholas rõ ràng phật ý vô cùng Như thể câu chuyện tào lao nho nhỏ này diễn ra theo hướng hoàn toàn ngoài ý muốn Kem long lắm, ngài cấu kỉnh đáp Như thế này này Ngài nắm dành tay trái của mình kéo lên, cả cái đầu tuột ra khỏi cổ, nghèo xuống dai như thể máng vô một cái móc Hiển nhiên là đã từng có kẻ cố chém lấy đầu ngài, nhưng có lẽ kẻ đó làm không khéo léo gọn ghẽ cho lắm. Giả sợ hãi trên nét mặt bọn trẻ làm cho ngài nít xuyết mất đầu hài lòng. Ngài đặt cái đầu vào vị trí cũ, hò húng hắn và nói Thế xin chào các cư dân Rinfido mới toanh. Ta hy vọng các cháu sẽ giúp chúng ta giành chức vô địch nhà năm nay, được chứ? Chưa bao giờ nhà Greenfield mất chức này lâu như vậy. Nhà Slytherin đã liên tục giữ cấp này suốt 6 năm nay. Nam tức đẫm máu đang ngày càng quên quang không chịu nổi. Hắn là con ma nhà Slytherin đấy. Harry nhìn qua dãy bàn Slytherin và thấy một con ma ghê rợn ngồi bên đó, hai hút mắt trúng không nhìn đâm đâm. Một gương mặt buồn thảm và tấm áo dài bê bết dứt máu lấp lánh bạc. con mà đó ngồi ngay bên cạnh Manfoy, và Harry khoái chí nhận thấy Manfoy có việc bực bội vì bị xếp chỗ ngồi như vậy. Seamus hỏi, hết sức hào hứng, làm sao mà ông ấy bê bết máu như vậy? Nick suýt mất đầu tỏ ra tế nhị, ta chưa bao giờ hỏi hắn về điều đó. Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, thức ăn thừa trên dĩa cũng tự động biến mất dần, để lại những cái dĩa sạch bon như trước. Lát sau, món trắng miệng hiện ra. Hàng tảng kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra. Bánh mật, bánh sô-cô-la nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, chè nếp, đủ thứ. Harry tự sắn cho mình một miếng bánh mật. Lúc này câu chuyện phím đã chuyển sang đề tài gia đình. Simus nói, tôi nửa này nửa kia, ba tôi là dân mơ cô. Mẹ tôi không hề nói cho bà tôi biết bà là phù thủy. Khi cưới nhau rồi, bà tôi mới biết. Một cú sốc ghê gớm cho ổng. Những đứa trẻ chung quanh bật cười, rôn hỏi. Còn bà thì sao hả, Neville? À, bà tôi nuôi dạy tôi. Bà tôi là một phù thủy. Nhưng cả nhà tôi đến lớn vẫn nghĩ tôi chỉ là dân mật cô trăm phần trăm. Ông cậu LG cứ thử lúc tôi không để ý là tìm cách thử xem tôi có nảy ra được tí phép thuật nào không. Có lần ông đem trứng nước tôi ở ngoài cầu cảng, tôi xém chết luôn. Nhưng mà chẳng có gì đặc biệt xảy ra hết. Mãi đến khi tôi lên 8 khi đó ở trên lầu. Ông cậu LG đến uống trà, ông nắm cổ chân tôi chút ngược xuống đưa ra ngoài cửa sổ. Đang dậy thì mở Enix đưa ông ổ bánh trứng, ông vô tình buông tôi ra để cầm bánh. Tôi rớt xuống đường rồi dội ngực lên, lăn ra ngoài giường, không sao cả. Bà tôi mừng đến phát khóc. Tất cả mọi người đều mừng phải như mấy bồ thấy mặt họ lúc tôi nhận được giấy gọi nhập trường. Mọi người đều nghĩ tôi không đủ năng khiếu mà thuộc để được đi học. Ông cậu LG mừng đến nỗi mua cho tôi một con cốc nè. Bên cạnh Harry, huynh trưởng Percy và Harmony đang trò chuyện về bài vở. Đại khái, anh hy vọng các em bắt đầu học ngay, có nhiều thứ phải học lắm. Anh đặc biệt thích môn biến quá, em cũng biết đấy, biến cái này thành cái khác. Dĩ nhiên đó là môn rất khó. Em sẽ bắt đầu với những vật nhỏ, chẳng hạn như biến quay diêm thành cây kim. Harry bắt đầu cảm thấy no nề ấm áp và buồn ngủ. Lại nhìn lên dĩa bàn cao, lão Harry đang say sư nốt rượu. Giáo sư McGonagall trò chuyện với cụ Dumbledore. Giáo sư Carell, đầu đội khăn dành lớn đang nói chuyện với một giáo viên có mái tóc đen nhần bóng, mũi khoằm và tay xám. Thế rồi rất nhanh, rất đột ngột, cái ông giáo sư mũi khoằm qua cái khăn dành của giáo sư Carell nhìn thẳng vào mắt Harry. Một cơn đầu thốn nhói lên từ dích thẹo trên trán Harry. Ôi, Harry xoa tay lên tráng, Percy hỏi. Chuyện gì vậy? Không có gì. Cơn đau lại biến đi trong chấp mắt. Nhưng điều mà Harry cảm nhận được ngay khi bắt gặp cái nhìn của ông giáo sư mũi khoằm kia thì không dễ dàng qua đi. Harry có cảm giác là ông không thích nó chút nào. Nó hỏi Percy. Người đang nói chuyện với giáo sư Carell là ai vậy? À, em đã biết giáo sư Carell rồi hả? Hay gì ông ấy có vẻ bồn trồn đến thế? Người kia là giáo sư Snap, ông dạy môn độc dược, nhưng ông chẳng muốn dạy môn đó. Ai cũng biết, ông muốn dành công việc của giáo sư Carell. Ông rành kinh khủng về nghệ thuật hát ám, ông Snap ấy. Harry quan sát giáo sư Snap một lúc, nhưng ông ta không thèm nhìn lại Harry lấy một cái nào nữa. Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong, giáo sư Dumbledore lại đứng lên, sảnh lượng im lặng. <cười> Chỉ dài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có lưu ý đầu niên khóa gửi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy. Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn hai anh em sinh đôi nhà Wesley. Rồi cụ tiếp tục. Tôi cũng được ông Finch giám thị yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng pháp thuật ngoài lớp học trong hành lang. Các trận bóng Wittich sẽ tổ chức vào tuần thứ hai của học kỳ. Bất kỳ ai muốn chơi cho đội của mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu biệt cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó. Harry bật cười nhưng cả đám chỉ có vài đứa cười được như nó. Nó thì thao hỏi Percy. Cô ấy nói nghiêm túc chứ hả? Percy câu mày trước những lời giáo huấn của cụ Dumbledore. Phải nghiêm túc đó. Cũng hơi lạ. Bởi vì cụ Dumbledore thường nói rõ lý do tại sao chúng ta không được phép đi đâu đó. Thí dụ như không được vào rừng, về đầy thú giữ nguy hiểm ai cũng biết. Còn vụ này, anh nghĩ ít nhất cụ cũng nên nói cho các huynh trưởng biết. Cụ Dumbledore lại nói, Dạ bây giờ trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường. Harry nhận thấy nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt liệm. Cụ Dumbledore dạy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con rùi đầu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơi vàng uống lượng như rắn và kết thành chữ phía trên các dĩa bàn. của Dumbada bảo, mỗi người tự chọn tông thích hợp với giọng của mình, nào chúng ta bắt đầu hát. Và cả trường gào lên, Hogwarts, how Hogwarts, làm ơn dạy chúng tôi đôi điều, dù chúng tôi già hói hay trẻ măng với đầu gối ghẽ, đầu chúng tôi có thể nhồi nhét những điều thú vị. Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí, rồi chết với ít lông bụi. Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết, trả lại điều gì chúng tôi đã quên. Hãy làm hết sức mình, phân còn lại để chúng tôi tự lo và học cho đến khi đầu óc nhũng rửa. Bài hát chấm dứt Người dứt trước, người xong sau Sau rốt chỉ còn hai nem sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thề. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore do cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay. cùng vỗ tay to nhất, vừa chui mắt cụ vừa nói. Ôi âm nhạc, đó là phép màu bước xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được nơi đây. Thôi đi ngủ, mọi người biến đi cho. Dân Rinfeldor năm thứ nhất theo Percy đi len qua đám đông đang trò chuyện, ra khỏi đại sánh đường, lên một cầu thang đá qua cương Chân cạn Harry lại nặng như chì, nhưng ấy là tại vì nó đã quá mệt vì nít xong một bụng quá đầy. Nó cũng quá buồn ngủ đến nỗi không còn lấy làm ngạc nhiên khi những bức chân dung treo dọc trên tường xì sao chỉ chở lúc nó đi qua. Nó cũng hết ngạc nhiên nổi khi Percy dắt cả bọn đi xuyên qua cánh cửa ẩn sâu những tấm tranh lớn và những tấm thảm treo tường cả hai lần. Họ treo lên nhiều cầu thang nữa, vừa lê lết cặp giò vừa ngáp. Harry đang thắc mắc nó còn phải đi thêm bao xa nữa thì cả đám ngừng lại đột ngột. Trước mặt chúng, một bó gậy đang bay lơ lửng trong không trung. Percy bước tới một bước và những cây gậy bắt đầu nhào vô cậu. Percy nói nhỏ với đám học sinh năm thứ nhất. Pivess, một gã yêu tinh. Rồi Percy kêu lớn, Pivest, xuất đầu lội diện đi. Chỉ có một tiếng gì nghe thô và lớn giống như tiếng bong bóng xì hơi đáp lại. Percy dọa, anh có muốn tôi đến gặp nam tức đậm máu không? Bốt một cái, một gã bé chót có đôi mắt ranh ma tăm tối và cái miệng rồng quát hiện ra. Hắn dắt chân tréo nguẩy và trôi lơ lửng cùng đám gậy. Với giọng yêu tinh tí tợn, hắn suýt xoa, ái chà, lính mới tò te vừa đáo để. Thinh linh hắn chọc bó gậy vô đám học sinh năm thứ nhất, khiến cả đám dội thụp đầu xuống. Percy giận dữ quát. Tránh ra Pivest, nếu không thì ta sẽ mét nam tước, ta nói thật đấy. Pivest thè lửa ra rồi biến mất, thả rớt đám gậy xuống đầu Neville. Bọn trẻ nghe tiếng hắn lượn dòng, cua áo giáp sủng soạn khi bỏ đi. Các bọn lại đi tiếp, Percy giận dò. Các em hãy coi chừng Pivest, nam tước đẫm máu là người duy nhất kèm chế được hắn chứ quân trưởng thì hắn cũng chẳng sợ đâu. Chúng ta đến nơi rồi đây. Cuối hành lang có treo bức chân dung một người đàn bà mập ú, mặc áo lụa hồng, bà hỏi. Mật khẩu. Percy đáp Caput Braconis. Chú thích. Có nghĩa là mỏm rồng, hết chú thích. Bức chân dung tự lách mình qua một bên để lộ một lỗ tròn trên tường. Tất cả chui vào, Neville cần phải có người đỡ một chân lên mới chui qua được. Thế là họ đã vào giang phòng chung của nhà Grinfeldor. Một căn phòng tròn ấm áp đầy những chiếc ghế bành êm ái. Percy đưa mấy đứa nữ sinh đi qua một cánh cửa vào phòng ngủ riêng, còn bọn nam sinh vào một phòng ngủ khác. Lên hết cầu thang ốc trên cùng, có lẽ đó là một trong những cái tháp cao nghẹo của lâu đài. Cuối cùng bọn con trai cũng mò ra được giường ngủ. Năm tấm áp phích treo lẫn với những tấm màn nhung đỏ sậm. Rương của chúng đã được mang lên sẵn. Chúng quá mệt mỏi nên không nói năng gì cả. Chỉ thay quần áo rồi lăn ra ngủ. Ron còn thức. Đồ ăn ngon quá ha. Qua cái mùng, Ron thì thầm với Harry. Tránh ra Shreveballs. Trời đất, nó nhai tấm khăn trải giường của mình. Harry cũng muốn hỏi Ron xem nó có ăn món bánh mật không. Nhưng mắt nó đã díu lại và ngủ thiếp đi. Có lẽ do Harry đã ăn quá nhiều nên nó bị ác mộng. Nó thấy mình đang đổ cái khăn dành của giáo sư Carell. Cái khăn dành cứ lại nhảy khuyên nó nên chuyển qua nhà Slytherin ngay, bởi vì đó là định mệnh rồi. Harry nói biết cái khăn là nó không muốn ở nhà Slytherin. Cái khăn bèn trở nên mỗi lúc một nặng hơn. Nó cố gắng giúp cái khăn dành đi, nhưng cái khăn càng lúc càng siết chặt hơn khiến nó vô cùng đau đớn. Và trong khi nó nhật lộn với cái khăn dành đồi đầu, thì Manfoy cười ngặt nghẽo, dịu cợt. Rồi Manfoy quá thành ông giáo sư mũi khoằm, ông Snap. Tiếng cười của ông này càng lúc càng lớn và nham hiểm. Một tiêu sáng xanh lè lé lên và Harry bừng tỉnh giấc, toàn thân run rảy toát mồ hôi. Harry cuộn tròn người và chìm lại vào giấc ngủ. Khi thức giấc vào ngày hôm sau, nó không còn nhớ gì về giấc mơ đêm trước nữa.